Thịnh thế Đức Phi, Phượng Khinh Chương Mục Từ Hôn, Tứ Hôn, Tiểu Thư, Tiểu Thư không hay rồi. Trong tiểu viện xinh đẹp nhưng tỉnh mịch lộ ra có chút lạnh lẽo, thân ảnh màu xanh nhạt chạy vào trong phòng như một cơn gió. Khiến chuông gió treo bên cạnh cửa phát ra một tràn tiếng vang đinh đang Trong một gian phòng trang nhã. Một thân ảnh hiểu điệu ngồi trước cửa sổ được mở một nửa. Kim chỉ trong tay không có nửa điểm đình trệ cho dù có người tới quấy rầy. Chờ đến khi tiểu nha đầu thở dốc một hơi xong. Nữ tử kia mới dừng theo thù. Xoay người lại cười nói có chuyện gì mà để cho muội kinh sợ như vậy. Nữ tử có dung mạo xinh đẹp thanh tú. Tao nhả. Chỉ là trong đôi mắt lại mang vẻ linh hoạt và mẫn tụi nhìn có chút không tương xứng với vẻ bề ngoài nhu nhược của nàng. Một thân áo lụa trắng, mái tóc dài được tùy ý vấn lên bằng cây trong ngọc biếc Nếu người ngoài thấy được chắc chắn sẽ khó tin tưởng nữ tử này đường đường là đức trưởng nữ của phủ thượng thư. Tiểu thư, ngài còn có tâm tình để theo thù sao? Ngài biết không? Ngài có biết ngài đã bị Lê Vương từ hôn rồi hay không tiểu nha đầu đoạt lấy vật phẩm theo thù trong tay nữ tử Nóng lòng dậm chân Từ ba ngày trước Sau khi Lê Vương tự hôn Nàng sốt ruột đến sắp phát hỏa rồi Mà hết lần này đến lần khác tiểu thương nhà nàng vẫn mang một bộ dạng việc không liên quan đến mình Thanh sương, Lê Vương đã tự hôn từ 3 ngày trước Hiện tại mội mới cuốn cuồng Có phải là phản ứng hơi chậm một chút không không so đo với hành động vô lễ của nàng ta Diệp Ly buồn cười nhìn tiểu nha hoàng nhà mình Tiểu thư thanh sương phát điên trừng mắt với tiểu thư nhà mình Mội không phải lo lắng vì Lê Vương đâu Tiểu thương nhà nàng không để ý Lê Vương thì nàng còn quảng nhiều như vậy làm cái gì Nhưng mà Ai nha tiểu thương Hoàng thượng lại tứ hôn cho ngài Lão gia muốn ngài ra tiếp chỉ đấy Lại tứ hôn Diệp Ly ngẩn ra Vẫn không nhịn được mà nhớ nhíu mày Vốn cho rằng bị Lê Vương lui hôn thì mình có thể sống yên ổn được mấy năm nữa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 Đi thôi, đi ra tiếp chỉ Phòng khách Diệp ra Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết trưởng nữ Diệp Thị Diệp ly không tụ hiền Thục tài đức nhiều mặt thiện lương Đặc biệt tứ hôn cho định quốc Vương gia mặt tu nghiêu làm chính phi Chọn ngày tốt thành hôn Khâm thử Mọi người trong Diệp thị đồng thanh tạ ơn Thái giám truyền chỉ đưa thánh chỉ vào trong tay dịp ly Cười nói chúc mừng dịp phu nhân Chúc mừng dịp tiểu thư Dịp ly tiếp thánh chỉ Chịu đựng tiếng cười hơi chói tay của thái giám Hờ hưởng mỉm cười nói đa tạ công công Cảm phiền công công Thái giám truyền chỉ có chút kinh ngạc nhìn dịp ly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 Hơn nửa cử chỉ ung dung Lời nói có độ Nơi nào giống như Diệp Chiêu Nghi đã từng nói không biết tiếng thoáng Thứ không lên được mặt bàn Nhìn thoáng qua mọi người Diệp ra ở một bên không chút che giấu vui sướng khi người gặp họ Trong lòng thái giám truyền chỉ đã rõ ràng Tuy rằng có chút thương tiếc cho vị Diệp tiểu thương này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 Bằng thân phận và địa vị của định vương sao đã 25 tuổi rồi mà còn chưa có chính phi Phu nhân nói phải Mặc kệ thế nào thì định vương cũng là nhất phẩm thế tập vương gia cha truyền con nói chứ không phải là do vua ban Quả thật là ly nhi trèo cao Sắc mặt của chủ mẫu diệt gia cứng lại Nhìn diệt ly một cái mới nói đã biết rõ thì hãy chuẩn bị gã đi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 Chúng ta phải chúc mừng tứ tỷ mới đúng Chưa đến một tháng nữa tứ tỷ chính là Lê Vương Phi rồi ngũ tiểu thư Diệp sang lấy lòng nhìn tứ tiểu thư Có danh sương Mỹ nữ đệ nhất kinh thành Diệp Oanh Trong mắt không thể che hết tiên hâm mộ và gan tỷ Diệp Oanh chính xác không hổ là Mỹ nữ đệ nhất kinh thành Lông mày lá liễu Mắt tự thu thủy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 Ánh mắt dịu dàng tràn đầy ái nấy nhìn Diệp Ly Diệp Ly hào phóng cười Cười nói với Diệp Anh không sao Cứ coi như ta và Lê Vương vô duyên đi Cũng không thể vì nam nhân mà phá hỏng tình cảm tỉ muội của chúng ta Đúng không? Diệp Anh ngẩn ra không nhìn thấy được phản ứng như trong dự liệu Khiến nàng có chút không cam lòng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 Muốn cùng ta gã đi làm di nương bộ dạng Tuấn hay không Tuấn Diệp Ly không có hứng thú muốn biết Tuy rằng nghe nói vị hôn phu trước đây của nàng có danh xưng tứ đại Mỹ Nam Kinh Thành Nhưng nhân phẩm của mặt cảnh Lê tuyệt đối sẽ không tốt hơn định vương Tin tức mặt cảnh Lê và Diệp oan Giang díu với nhau không phải là nàng chưa nghe nói qua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 Trong Kinh Thành Không Ai Không Biết, Tam Tiểu Thư Diệp Gia Có tiếng Dung Mạo Xấu Xí, Tài Hoa Kém cỏi Nữ Công Vụng Về, Là Thiên Kim Ba Không, Là Nói Nàng Thiên Kim Ba Không Rất Xứng Với Định Quốc Vương Gia Phế Vật Sao, Tiểu Thư Thanh Sương Đỏ bừng Mặt, Dậm Chân, Mới Không Cần, Thanh Sương Tình Nguyện Gã Cho Nô Tài, Gã Sai Vặt Cũng Không Cần Làm Di Nương.